cô coi tiệm giúp tôi nhé, mai tôi mới về." Hằng gật đầu, ông lại nói tiếp, "nhưng cô đừng có cho đám trong nhà bí bít tôi đi vắng, chúng nó sẽ không chịu làm việc." Ông nháy mắt mỉm cười chia sẻ với Hằng rồi đi nhanh ra cửa. Hằng chờ ông leo lên xe lao đi, nàng mới trở lại, ngồi xuống bên cạnh đàn. Nàng vui vẻ hỏi, "Sao, quan được không? Si phút tiệm em là nổi tiếng nhất đảo này đấy. Anh có biết tại sao không? Vì cả cái hòn đảo này chỉ có một tiệm duy nhất là tiệm này thôi."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 về công việc làm ăn. Trang chỉ là gã công nhân tầm thường lương chưa quá 5 đồng một giờ, trong khi Hằng đã ngoi lên địa vị một người điều hành có thực quyền trong tay, chẳng đành cà phê uống cạn rồi cười gượng. <cười> "Nếu vậy thì thì Hằng anh đi. Anh làm gì cũng được, ít ra có người bên cạnh để Hằng sai vặt." <cười> "Người sai vặt thì em nhiều lắm rồi." Rồi ngay sau đó nàng hạ giọng thiết tha, "Anh đá mà, em nói thật mà, anh không nên ở lại đây."